Cực phẩm gia đình tập thứ 238 Khi Lâm Vãng Vinh vào trong quân địa, tướng sĩ Thủ dậy trước doanh trại nhìn hắn với một ánh mắt sùng kính, nhớt tề hành lễ với hắn. Đây là đúng sự tín nhiệm và tôn trọng cường giả, là sự tôn trọng người dám khuyết chiến với độc quyết dũng sĩ. Nhìn những gương mặt trẻ tuổi Hưng phấn, lại nhớ tới những huynh đệ chết trận ở ngũ nguyên. Lâm Văn Vinh miễn cưỡng cười, lặng lẽ phất phất tai. Vừa tiến vào trướng, đã nghe một tiếng cười to. <cười> hay cho lâm huynh đệ, đánh một trận đại thắng xong, nhưng lại hai ngày giấu mặt. sau thế, bộ công sở chúng ta đoạt công lao của người sao? Nói chuyện là Tả Khâu đang giữ chặt cánh tay hắn cười không chịu buông ra. Tả Đại Ca nói đùa rồi, công lao này giống là của mọi người, còn dùng chữ cướp công gì chứ? Lâm Vãn Vinh khẽ cười. Hôm nay trong đại tướng có không ít người, chừng 30 phó tướng ba đường cổ Tả Trung hổ thống soái, vừa thấy Lâm Vãn Vinh đi vào trên mặt mỗi người đều có vẻ vui mừng, trận đầu đại hoa thắng đẹp như thế, làm tất cả mọi người không ai ngờ. Không chỉ một lần đã tẩy sạch sỉ nhục của đại hoa nhiều năm, mà còn làm cho người hầu khận lại ở ngủ nguyên, không dám mạo hiểm tiến quân, sao không làm cho người ta sung sướng được chứ? Lâm Vãng Vinh mấy ngày nay bị kích thích, tránh ở Đại Mạc chỉ lo luyện binh, đã hai ngày này không tham gia hội nghị, đây là lần đầu tiên mọi người thấy hắn sau trận ngủ nguyên, tả khâu giữ chặt hắn cười đùa vài tiếng, không khí trong trướng thật vui vẻ. Từ chỉ tình trộm liếc hắn, chỉ thấy hắn khôi giáp lộn xộn, mái tóc còn dính chút đất cát. Hai ngày nay dường như lại sạm nắng hơn một chút. Trong vẻ hi ha hớn hở kia có chút hầu khí, so với các tham quân thì có hơi khác biệt, như là hai loại người khác nhau. Nàng theo miệng mỉm cười. cười. "Tả đại ca, huynh cũng chớ bốc hắn, nghe nói trước khi rời ngủ nguyên" Lâm tướng quân còn bắt 5.000 ngàn thất chiến mã độc quyết, tất cả đều chém đầu, bày trên đất thành hai chữ đại hoa để thị huy với người hầu. Độc quyết tả dương ba đất lỗ đứt thần tới tiền tuyến, thấy một dùng đầu ngựa máu me, nhất thời nổi giận đùng đùng, ra lệnh thưởng một dạng lượng vàng, thầy phải bắt cho được lâm tam. Lâm tướng quân hai ngày nay chỉ lo luyện binh, chắc là hắn lo mấy tên độc quyết không sợ chết xông vào kiếm tiền trên người hắn đó. Mọi người cười to khoái hoặc tiếng vỗ tay ầm ầm. Lâm Vãng Vinh liếc mắt nhìn nàng cười hì hì. <cười> Vậy quận sư không lo lắng sao? Từ tiểu thư liếc hắn vài lần gương mặt đỏ bừng, khẽ quay đầu đi giọng nhỏ như tiếng mũi kêu ưu một tiếng cực kỳ ngọt ngào. Tả lộ phó xoái vô tông tài nhìn thấy tình hình vi diệu của hai người, sắc mặt nhất thời trắng bệt. Tả câu vỗ tay Lâm huynh đệ ta thấy diệt người chém đầu ngựa là đẹp nhất so với việc trong quả dược trong thành ngũ Nguyên còn thống khoái hơn người hồ lớn lên trên lưng ngựaến mã giống là sinh mạng của chúng người chém đầu ngựa khiến cho đám độ quyết sợ xanh mặt đại qua chúng ta mấy trăm năm qua cái thiếu chính là thứ độc mấy đau này quả là thống khoái <cười> con mẹ nó thật là thống khoái mọi người cười đùa một lát niềm tin nhất thời dâng lên một mức Đến cả tả khâu luôn luôn trầm ổn mà mặt cũng đỏ gây, công hiệu của trận đầu đại thắng có thể thấy rất rõ. Thật ra trong lòng Lâm Vãn Vinh vẫn giữ sự tỉnh táo, người độc quyết tuy là trận đầu tổng thất 4 vạn tinh nhuệ, nhưng còn đó 26 vạn nhân mã đã đến trước ngũ nguyên thành. Trận này người hầu thua vì kiêu ngạo khinh địch lại là cô quân xâm nhập, nhờ đó đại hoa mới có thể đột ngột giỡn kỳ mưu, khắc địch chiến thắng. Cuộc chiến này có tính ngẫu nhiên nhất định không thể đoán trước được gì. Theo diễn biến của chiến sự, người Hồ càng đánh càng mạnh, tinh thần cũng sẽ từ từ được tăng cao rất nhiều. Nếu muốn tiếp tục đại thắng nữa, đó quả là việc khó như lên trời. Từ chỉ tình hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, để cho mọi người trong trướng im lặng, nàng chỉ vào bản đồ trên tường, trầm giọng nói. vị trí quân ta bây giờ là ở chân núi phía bắc Hạ Lan Sơn. Cách Ngũ Nguyên ước 400 dặm, theo hẻm núi Hạ Lan Sơn mà đi, sẽ tới Hưng Khánh Phủ rồi, chính là hậu phương của quân ta. Chúng ta chính là phòng tuyến duy nhất cho Hưng Khánh Phủ, cuộc chiến Ngũ Nguyên tuy là quân ta đại thắng, nhưng chủ lực người hầu do ba đức lỗ chỉ huy, toàn quân đã tập hợp với Ngũ Nguyên Thành, vẫn còn có đến hơn 20 vạn, tất cả đều là quân tinh nhuệ độ quyết. Bởi vì quân ta trận đầu đại thắng, vượt qua ngoài dữ liệu của người đột quyết, quốc sư đột quyết là Lộc đông tán thay đổi sách lược, kỹ binh người Hồ không còn tiến công trầm rỗ nữa, mà là dùng thế hành quân và đánh trận trầm ổn, tầng tầng tiến về phía trước. Chúng ta muốn tìm được cơ hội thần kỳ chế thắng như ở ngũ nguyên nữa, chỉ sợ không dễ chút nào đâu. Một câu của từ tiểu thơ nhất thời làm cho đại trướng yên lặng hẳn đi, nếu người hồ tiến quân tổng lực, chiến lực của họ quả thật là đáng sợ, còn có tên quốc sư độc quyết, Lộc đông tán, sự thông minh cơ trí của hắn sống đã được nghe danh rồi. Chư dị tướng quân, đối mặt tình thấy lúc này các người nghĩ như thế nào? Từ tiểu thư khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua chư tướng trong trướng, nhẹ giọng dò hỏi. Tình thế nghiêm trọng trước mắt xảy ra, những vui mừng do trận đầu đại thắng đã tan đi rất nhiều. Trong đại trướng không một tiếng động, mỗi người đều nhớ mài trầm tư. hiện đánh tiếp như thế nào đây? Việc này Lâm Văn Vinh cũng một mặt tự hỏi. Với tài trí của Lộc Đông Tán, hắn tuyệt sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai. Người độc quyết đánh chắc thắng chắc tốc độ hành quân mặc dầu giảm bớt nhưng uy thế lại tăng thêm rất nhiều, áp lực lên đại hoa càng thêm nặng nề hơn. "À quân sự, nếu quân ta triển khai trận thế quyết diễn với người Hồ, phần thắng sẽ như thế nào?" Tạ Khâu trầm tư hồi lâu cắn răng hỏi, từ tiểu thư nhẹ nhõm lắc đầu. Chỉ dựa vào nhân số mà nói, người hồ và chúng ta cũng tương đương, quân ta có ưu thế về quả khí và tiễn nỏ, nhưng kỵ binh độc quyết thì có chiến lực cường hãn hơn. Trên đại mặt mênh mông, vô hiểm khả thủ, nếu muốn quyết chiến, phần thắng quân ta chỉ sợ không đến năm thành, người độc quyết chỉ e cũng đang chờ biệt này. Quyết chiến không phải là biện pháp tốt, không đến một khắc cuối cùng tuyệt không thể dễ dàng sử dụng, tả khâu thở dài. Lâm Vãn Vinh chớp chớp mắt đột nhiên nói, à quân sư, hẻm núi Hạ Lan Sơn địa hình hiểm hóc chính là nơi người hồ tiến quân vào trung nguyên. Nếu chúng ta dùng trọng binh trấn thủ ở hẻm núi này, có thể cắt đứt cuộc hành quân của độc quyết Nam Hạ không? Lời nói vừa dứt bỗng nghe có người phản đối. Lâm tướng quân, ngày đánh tháng trận cũng không thể kiêu ngạo được. Ngài cũng biết Hạ Lan Sơn này Nam Bắc đều có tới hai hẻm núi lớn, bảo chúng ta phòng thủ như thế nào đây? Hai hẻm tiện không thấy thủ sao? Lâm Bẩn cười nhạt, nếu chiếu theo dù lão đại nói thì hạ lang có nhiều cớ khẩu, do đó đại hoa ta không thấy thủ, chỉ để mặc cho người hồ song thẳng vào tấn công Hưng Khánh phủ sao? Nói về miệng lưỡi vô tâm tài sao có thể là đối thủ của hắn, nghe hắn phản bác Vô Phó sói không còn gì để nói nữa, Từ Chỉ Tình gật đầu. Hai hẻm núi có khiến là có thể thủ, chỉ là binh lực chúng ta sẽ bị phân tán. Người đột quyết bỏ qua một cái tập trung binh lực mảnh công cái kia Vậy thì quyền chủ động sẽ rơi vào trong tay họ rồi Từ quân sư Người đột quyết nam hạ hai hẻm núi này chắc chắn phải thủ Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không Cũng mặc kệ nàng chủ động hay bị động Để bảo vệ Hưng Khánh Phủ Hai lộ khẩu này chúng ta buộc phải thủ Ta nói có đúng không Ánh mắt lầm vãng vinh như có lửa Nhìn chầm chầm vào mặt từ tiểu thư <cười> Nhìn thẳng ta làm gì vậy Từ chỉ tình liếc hắn vài lần gương mặt đỏ ẩn. Đúng, hai hẻm núi này quân ta phải thủ. Sao thế? Ngài muốn cài thuốc nổ lần nữa à? Người hồ lần trước nếm mùi rồi, lần này chỉ sợ sẽ không mắc bẫy đâu. Lâm Vãng Vinh cười ha hả. Từ quân sư thật thông minh, đã nhìn ra quỷ kế của ta. Người hồ nếu có người thông minh như người, chúng ta xem ra tiêu đợi rồi. Từ chỉ tình tức giận liếc mắt. Ngài trốt cuộc có quỷ kế gì? Nói mau. Thằng Sát Lâm Vãn Vinh trở nên nghiêm chỉnh nói, Từ quân sư, nếu 20 mươi người đột quyết toàn bộ tới đánh quân ta lại phòng thủ ở hai hẻm núi này, theo quan điểm của người chúng ta có thể phòng thủ được mấy ngày? Từ chỉ thành trầm tư hồi lâu, thật lâu sau mới nói, Phòng thủ hẻm núi không thể so với thủ thành, trừ phi đánh sập hẻm núi này, nếu không quân ta chỉ có thể kiên thủ 3 ngày. Phá sập hẻm núi đương nhiên có thể làm trì hoãn bước tiến của người đột quyết, nhưng đồng thời cũng bịt cứng yết hầu con đường từ Hân Khánh đi thông Đại Mạc, không nói ngủ nguyên mà coi như cũng đem hạ Lan Sơn chắp tay giao cho người đột quyết. 30 vạn đại quân cũng chỉ có lui về Hân Khánh Phủ, một khi người Hồ khai thông hẻm núi, Hân Khánh Phủ lại rơi vào thế trơ trội bước thiết kỵ người Hồ, việc này có khác gì với việc uống chậm cho đỡ khác. Còn ý nghĩa của Hạ Lan Sơn đối với Đại Hoa cũng tuyệt không chỉ là một tòa núi nguy nga. Nó là giao giới giữa dân tộc nông canh và du mục, là biên quan trấn thủ thiên nhiên của Đại Hoa. Ý nghĩa trong lòng các tướng sĩ thì rất đặc biệt. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, vừa nghe nói muốn phá sập hẻm núi điều nhất tề biến sắc. <cười> ba ngày, Lâm Vãn Vinh trong mắt lé lên vẻ hung hiểm vỗ mạnh tay kiểu gì mà chẳng chết, ba ngày thì ba ngày, từ quân sư ta có một kế. Vừa nghe hắn nói có biện pháp, mọi người trong đại trướng đều ồ lên, nhờ vào trận đầu đại thắng Lâm Vãn Vinh đã tạo được niềm tin cho mọi người. Ngài có kế sách gì, mau nói đi." Từ Chỉ Tình mừng rỡ vô cùng vội vàng thúc giục hắn. Lâm Vãn Vinh ngần thần nhìn bản đồ ung dung trình bày, "Đại qua chúng ta có câu, đó là bên mã chưa động lơn thảo đã đi trước." Hơn hai mươi dạng nhân mã đột quyết trú tại ngũ nguyên, mỗi ngày tiêu hao lương thảo nhất định không phải là một con số nhỏ. Họ không giống chúng ta, có thể dựa vào hân cánh phủ để bổ sung cấp dưỡng. Theo ta được biết, lương thảo ngồi hồ cơ hồ đều được dẫn chuyển từ đại thảo nguyên đến. Chúng ta không ngại đánh thẳng vào điểm yếu này. Kỹ tập lương thảo được áp dụng rất nhiều trong những cuộc chiến kinh điển từ cổ chí kim. Hắn đưa ra chủ ý này mọi người không thấy lạ, duy độc làm sao mới có thể tập kết được mới là việc làm cho mọi người khó xử. Vô Tần Tài trộm nhìn từ chỉ tình lắc đầu. "À, Lâm tướng quân, sợ là ngài chưa biết tập tính người hồ, người độc quyết lớn lên trên lưng ngựa rất giỏi kỹ xả." Khi họ hành quân khẩu lương của mỗi binh lính cơ hồ đều được mang theo bên người, nhiều nhất mỗi người cũng có thể được khẩu lương hơn 10 ngày. Muốn đi tập kích lương thảo của họ chỉ sợ không biết phải xuống tay chỗ nào. Bao nhiêu người trong trướng đã chiến đấu với người hồ bao nhiêu năm nay, đương nhiên rõ ràng tập tính của họ, mọi người đều gật gật đầu tán thành, từ chỉ thành mỉm cười. Dù đại ca Quynh hiểuu làm ý cố Lâm tướng quân khẩu lương người hầu được đem theo bên người thì đúng rồi nhưng nếu họ đi cấp tốc hành quân lại đi như gió 10 ngày khẩu lương cũng đủ họ đánh xong một trận đại chiến nhưng lần này khác hẳn quân ta đại Thắng Ngẫu Nguyên thật hoàn toàn ngoài dữ liệu của người độ quyết mà Lộc Đông tán vô cùng thận trọng nhất định sẽ dò xét trước sau mới quyết định tiếp tục tiến lên tốc độ hành quân giảm xuống rất nhiều Từ Ngũ Nguyên tới đây, ít nhất họ còn phải mất thời gian 3 ngày. Như thế thời gian từ Thảo Nguyên tiến công Ngũ Nguyên. Khi tới trước Hạ Lan Sơn, gặp phải thành lũy của quân chủ lực ta, người độc quyết ít nhất đã dùng hết một nửa khẩu lương. Nếu huynh là Lộc Đông Tán, huynh sẽ làm sao? Ý của quân sư nói là muốn đánh Hạ Lan Sơn, Lộc Đông Tán phải đưa lương Thảo từ trong Thảo Nguyên tới. Tả khâu giật mình hiểu ra, Lâm Vạn Vinh mỉm cười gật đầu nhìn Lão Tán Thưởng. <cười> Lương thực của người Hồ không có đủ Từ chỉ tình phân tích tiếp Khi họ chinh phục những bộ lạc khác Đều là những cuộc chiến tranh Trên thảo nguyên Đại Mạc Lương thảo trùy thời điều phối Việc công cấp có vẻ không trọng yếu, nhưng lần này thì hoàn toàn bất động. Người họ Tuy Dũng Mãnh nhân lại chưa bao giờ tập trung quá hơn 20 vạn trọng binh, lần này là lần đầu tiên họ tác chiến đại quy mô như thế, lại còn Nam Hạ Trung Nguyên, cuộc chiến lâu dài quy mô trải rộng nên sẽ rất thiếu thốn. Tác chiến đại quy mô như vậy, không chỉ đấu nhau về dũng khí tốn sĩ phương mà còn so về quốc lực hai bên nữa. Ta có thể nói khẳng định trước khi công hẳm hưng khánh phủ, 30 vạn người độc quyết tuyệt không có khả năng lấy được của đại hoa ta chúc luân thực nào, bởi vậy hậu cần chính là chủ yếu nhất của người độc quyết. Từ chỉ tình phân tích như vậy rất hợp tình hợp lý, trong lòng chư tướng đều đã hiểu đúng là người hầu, người đông lực mạnh nhưng cũng phải thấy được chủ yếu của họ. Lâm vẫn Vinh nhúng vai, tỏ vẻ hối lỗi. Nghe từ tiểu thư như vậy ta đột nhiên hơi hối hận. Ta chém năm ngàn thất chiến mã ở ngũ nguyên, vậy chẳng phải là để dành cho người Hồ rất nhiều khẩu lương hay sao? trưởng bồng cười ầu lên tả khâu vỗ vai hắn. ai không sao, năm ngàn thất chiến mã sau dưới 30 mươi dạng tàu mồm của người Hồ mà nói thì như chén nước nhỏ, cũng chỉ một miệng công mà thôi. Nhưng Lâm lão đệ đã để lại một bóng ma trong lòng người Hồ, như vậy thì chỉ sợ cả đời cũng không thể xóa mờ. Lâm vãn vinh cười ha hả, không khí trong trướng lại thoải mái hơn nhiều. Vũ Tâm Tài không phục tranh cãi, e cho dụ Lộc đông tán điều tập rất nhiều lương thảo, vậy cũng chỉ tiến hành ở thảo nguyên, hơn 10 vạn người hầu chắn ngang trước mặt quân ta, chẳng lẽ chúng ta có thể chấp cánh bay tới mà tập kết? Từ chỉ tình gật gù, dù đại ca nói rất đúng, việc này ta cũng khó thể giải thích, chẳng biết lâm tướng quân muốn kỳ tập như thế nào đây. Đích thật đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, muốn xuyên qua hơn mười vãn người độc quyết quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi. Tất cả mọi người đều giác mắt vào Lâm Vãng Vinh xem hắn nói như thế nào. Lâm Vãng Vinh đi trước bản đồ, im lặng thật lâu, đột nhiên thở dài. Hay tự quân sư các vị đại ca, các người thấy địa thế Hạ Lan Sơn như thế nào? Hắn tùy tiện hỏi như thế làm mọi người đều sửng số. Hạ Lan Sơn thì có chỗ nào mà đi được? Không phải là một tòa núi thật lớn sau nó chẳng ngànng Nam Bắc chính là biên giới thiên nhiên giữa đại Ho và Đậu Quyết cũng đường trên giới của hai nền văn hóa ngoài cao thì còn có thể nhìn ra cái gì Hạ Lan núi cao ngàn thước chỗ cao nhất tên là nga bao chính là núi cao nhất của đạii hoa ở Tây Bắc kéo dài 800 dẫm nguy Nga trá lệ núi non trùng điệp lên đến đỉnh núi H Hà nhìn về phía đông Sẽ thấy được nước sông Hoàng Hà cuộn sóng và cao nguyên ngạc nhĩ đa tư. Đi về phía tây bắc sẽ tiến vào thảo nguyên A lập thiện. Từ chỉ tình cẩn thận giải thích, lấy ra những chữ nhỏ màu đỏ đính vào từng nơi chống cụ thể trên bản đồ. Lâm Vạn Vinh mỉm cười nhìn nàng cảm kích, nhìn những tiêu chú lớn nhỏ trên bản đồ vẽ mặt chuyên chú, chợt hơi ngẩn người ra. Từ tiểu thư đứng gần hán nhất, chỉ thấy thằng Quang trong mắt lé lên, trong miệng lẩm bẩm như tự nhủ. Ê, cậu xe kia đạp phá núi Hạ Lan tan nát, Chí Nam Nhi ăn thịt trợ hộ Cười vang uống máu giặt không nâu. Hạ Lan, Hạ Lan vĩ đại. Hắn lại đọc thơ rồi, Trong lòng từ chỉ tình như rộng lên, Gương mặt nóng bừng khẽ hỏi. Ngài nói gì đó? ánh mắt lâm vãng vinh đảo quanh, Nhìn mọi người cười to. Ha, Hạ Lan là một ngọn núi thật vĩ đại, Chúng ta không chỉ cần phải bảo vệ cho Hạ Lan Sơn, Mà còn phải từ đây đánh ra ngoài. Đánh ra ngoại Hạ Từ tiểu thư nhìn thẳng vào bản đồ trầm mặt hồi lâu độ nhiên biến xác ngày chẳng lẽ ngài muốn từ Đông sang Tây xuyên qua Hạ Lan Sơn Ti tiếng A Lạp Thiện Thảo Nguyên một lời của từ tiểu thư đã đánh thức người trong mộng sắc mặt chư tướng trong chướng nhất Tâ đại Viếng nên biết hạ Lan Sơn thiên nhiên hiểm trợ chỉ có hai hẻm núi xuyên qua Nam Bắc trải qua ngàn năm mới hình thành địa thấy hiểm nghèo như vậy rất khó vượt qua Phần còn lại thì chỉ là rừng rậm nguyên thủy, núi non trùng đẹp, cao chót bót, đỉnh núi phủ tuyết, khí hậu khắc nghiệt. Từ xưa tới nay không có đường nào có người đặt chân, nếu muốn xuyên qua Hạ Lan Sơn quả thật đúng là người mơ nối mộng. Chẳng lẽ không thể? thần sắc lâm vẫn vinh lạnh lùng ngón tay thẳng tắp chỉ vào chân núi Tây Bắc Hạ Lan Sơn. Từ quân sư, nơi này có phải là ba ngàn hảo đặc không? Từ chỉ tình khẽ cắn răng gợt gợt đầu... Đúng, nơi này đúng là ba ngạn hậu đặc, ở phía Tây Bắc Hạ Lan Sơn. Bình nguyên rộng lớn này là nơi chuyên sản xuất cừu, lông cừu ở đây rất mềm mại, màu sắc láng bóng, mịn màng như mây. Đó chính là thiên kim cừu, lương thực của người đột quyết phần lớn được chuyển tới đây. À, đúng là nó rồi, Lâm Văn Bình phổ mạnh tay đập lên bản đầu, yết hầu của người đột quyết. Trong trướng mọi người cầm như hến mãi lâu sau tả khâu mới nói. Lâm huynh đệ có phải là ngôi điên đùi không? Người hồ biết rõ ba ngạn đặt ở chân núi Tây Bắc Hạ Lan Sơn, nhưng vẫn yên tâm lớn mặt thiết lập trạm cung cấp quân lương ở chỗ này. Ngươi có biết là gì sao không? Xin được nghe. Lâm Vẫn Vinh ôn quyền nói. Tả khâu lắc đầu thở dài. Không chỉ nguyên nhân là vì sản vật phong phú, khoảng cách gần ngẫu nguyên, mà quan trọng nhất chính là con đường từ Đông sang Tây Bắc Hạ Lan Sơn. Từ thiên cổ tới nay là một tử lộ, chưa bao giờ có người còn sống mà đi ra ngoài được. Nếu không như thế, người đột quyết đã sớm tràn đến rồi. Để toàn bộ lương thực ở đây, họ còn yên tâm hơn chúng ta nhiều. Ha, đúng vậy, căn bản đây là một tử lộ. Phu Tông Tài phụ họa. Làm tướng quân, chẳng lẽ ngài muốn làm anh hùng đến điên cuồng rồi? Nếu con đường này thông thoáng, giữa chúng ta và đột quyết còn có gì gọi là thiên hiểm cách trở nữa? Lâm Vãn Vinh hết sau một hơi, vù lẫu đệ, chuyện nào càng không có khả năng thì lại càng có thể đột phá, con đường này ngươi chưa tự mình đi qua, làm sao ngươi có thể kết luận nó là một tử lẫu được? a truyền thiết của vô số tiền nhân chẳng lẽ còn lầm lẫn? Dù tông tài hư một tiếng, mọi chuyện tiền nhân kể lại vị tắc đều đúng, đường đi đó là do con người tạo ra mà. Lâm Vãn Vinh thở dài ung dung nói. Trong trướng nhất thời cực kỳ im lặng, dường như tiếng một cái kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người từ chỉ tình, xem nàng sẽ nói như thế nào. Từ tiểu thơ nhìn chầm chầm vào bản đồ, cắn đôi môi đỏ mỏng trầm mặt thật lâu rồi nhẹ nhẹ mở miệng. Đi đường này ngài nắm chắc được bao nhiêu thành? Lâm Vãng Vinh trịnh trọng lắc đầu. Không chắc lắm, cái duy nhất có thể khẳng định chính là ở chân núi Hạ Lan Sơn, nhất định có đường thông qua, chỉ là bây giờ chúng ta chưa tìm được mà thôi. Vẻ mặt hắn rất tự tin, làm từ chỉ tình càng thêm nghi hoặc Với những người hiểu rõ lâm bản vinh, việc nhỏ thì nói sao cũng được, đại sự hắn không nói láo, nhất là thời khắc quan hệ đến sinh mạng đại hoa, hắn tuyệt sẽ không bịa chuyện nói bậy. Vậy ngài làm sao có thể khẳng định được? Từ chỉ tình hạ giọng xuống có vẻ hơi bực bội. Lâm Vãn Vinh cũng không biết làm sao giải thích được. Chẳng lẽ nói ta trước kia đã đi qua rồi? Sự thật là Hạ Lan Sơn đích xác có một hành lang nhưng có thông nhau hay không ở trên cái thế giới này, hắn không thể nào chắc lắm. Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ. Không khẳng định thật sự là tình thế khó quá. Nếu các vị đại ca có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn, ta nguyện ý vào thăm sân cùng cốc vô ngoạn. Mọi người đều trầm mặt, đúng là như Lâm Vãng Vinh nói, bây giờ đại quân đóng ở chân núi Hạ Lan, người độc quyết đang trầm ổn tiến về phía này, khó tránh khỏi một trận huyết chiến. Nếu nghĩ không ra biện pháp khác, cũng chỉ có nước, quyết chiến với người độc quyết một trận mà thôi. Từ chỉ tình cũng biết đạo lý này, chết thời rất trù trừ, trầm mặt một lát lâu rồi thở dài. Hôm nay tôi nghĩ đến đó thì thôi, đợi ta ngẫm lại sao? Mọi người biết nàng khó xử liền cáo từ ra về, Lâm Vãng Vinh còn chưa đi ra được vài bước đã bị từ tiểu thư giữ lại. Ngươi từ từ, từ tiểu thư giữ ta lại có việc. Thấy đám tả khâu đã đi thật xa, Lâm Vãng Vinh xoay người lại, cười hì hì. Từ chỉ tình lấy trong áo một phong thư, không nói gì lặng lẽ đưa cho hắn, Lâm Vãng Vinh mở thư ra nhìn lướt qua, chỉ thấy toàn là tranh của những nữ nhân xinh đẹp như tiên có bức tranh vẽ một nữ tử ngồi ngây ngẩn trong tiểu đình, đầu môi thanh tú công vút, vẻ mặt buồn buồn, bụng hơi nhô lên, rõ ràng là một thiếu phụ đang mong nhớ gì đó. À, thanh truyện Lâm Vãn Vinh mừng trở đây chính là thư gửi từ kinh trung, người vẽ ra bức tranh đó chính là tiểu tiểu thư, trên bức họa tiểu thanh tuyền không hề biết một chữ nào, nhưng lại có ý nghĩa hơn ngàn lời nói. Nữ tử thứ hai hiện ra, nữ tử này ngồi trên xe ngựa, nhấc rèm lên lộ ra một gương mặt xinh đẹp động lòng người, gương mặt mỹ lệ kia mang theo vẻ u oán lạnh lùng, đôi chân vô ý lộ ra ngoài, trên chân cọc một sợi tơ hồng tươi tán nhẹ nhẹ phất phới. À, đại tiểu thư." Lâm Vãn Vinh vui như điên, đây chính là bất tử họa của Tiêu Ngọc Nhược. Trong lúc mạt mỏi bon ba vẫn khắc cốt ghi tâm bóng hình hắn, lâm tam ngẫu nghiến xem không bỏ sót chút nào. Cái tiếp đó là ngân nhi, xảo xảo, ngọc xương tiên nhi, mấy vị phu nhân mỗi người đều tự họa một bức tình cảnh khác nhau, văn vẻ tư thế cũng khác biệt, nhưng lại cùng diễn tả tính cách rất thích hợp cũng như thể hiện tinh tế nỗi tương tư vô hạn. Đặc biệt nhà đầu Ngân Nhi là sáng tạo nhất, nằm dài trên giường, vẻ mặt lười biếng cái chăn mỏng quấn lấy thân hình mềm mại, hơi lộ ra bờ vai tròn trịa, một ngón tay trắng mệnh vươn ra khỏi mép chăn, khiều cây nến đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên như đánh phấn, đánh cả ánh nến lung linh cũng không bằng. Tất cả những bức thư này ngoại trừ hình vẽ các vị phu nhân, còn lại không có một chữ nào nhưng lại làm người xem đóng bừng trong lòng thật sự là một loại thư nhà sáng tạo nhất trên thế giới cũng không biết ai nghĩ ra chủ ý này thật sự là quá đặc biệt quá tài năng thì nhà độc ngừ nhi chẳng biết chùm chăng làm gì cơ chứầm vẫn vinh hưởng một tiếng bực bội ánh mắt lại lưu luyến nhìn vào người những vị phu nhân chẳng biết bao nhiêu nướcếng đã chảy xuống rồi xem xong chưa Thanh năm từ chỉ tìnhă lên bên tay hắn Lâm Vãn Vân giật mình, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có Từ Tiểu Thư, vội lau nước miếng ở khóe miệng cười ha <cười> ha. <cười> xem xong rồi, xem xong rồi, thanh tuyền các nàng thật là, hệ mặt bất quả này cũng không tệ, chỉ tội là mặc nhiều quần áo quá, để ta viết thư trả lời bảo các nàng cải tiến, lần sau vẽ cảnh mặt đầu tấm thì tốt hơn. Từ chỉ tình đỏ mặt khắp cả người cũng nóng bừng dịu dàng nói: Nhà ngươi nhiều kiều thê quyến rũ, thăm tình trân thành, lại rất quan tâm hậu ái, còn không biết bớt động chạm người ngoài đi, vượt qua hạ Lan Sơn đánh dạo ít hầu người hầu việc nguy hiểm như vậy ngươi còn muốn đi không? Từ tiểu thư mỉm cười dịu dàng nhìn hắn vẻ mặt rất hiền hậu, những câu nói ngọt ngào của nàng không ngừng văng vẳng bên tai Lâm Vãng Vinh, khiến Lâm Vãng Vinh lặng người hồi lâu. À, đúng vậy ta khợt quá không? Sự tình nguy hiểm như vậy làm sao tính đấu trên đầu mình chứ? Việc này không phải phong cách của ta. Hắn nghĩ tới nghĩ lui bỗng giật mình ngộ ra. À khi bảo vệ quốc gia trên chiến trường đầy máu lửa phạm là Nam Nhi nhẹ quyết xem ra không tránh khỏi việc thân bất do kỹ. Đây là các vọng ngẩn náo trong lòng mỗi người cho dù hán giảo hoặc gian trá như vậy là loại người không chịu lỗ cũng không thể có ngoại lệ. Thái Hán Trắc lâu vẫn không nói lời nào, từ tiểu thư cười ngọt ngào, <cười> "Cái đó không phù hợp với tính cách thường ngày của ngươi, bỏ qua cả một gia quyến xinh đẹp đi làm việc liệu mạn sinh tử, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Lâm Vãn Vân thở dài một tiếng bất lực đành nói, Nàng nghĩ rằng ta muốn đi hả? Có một số việc phải có người đứng ra, đáng hận nhất chính là hết lần này tới lần khác ta lại là người thích hợp đi làm chuyện này nhất, ngoại trừ tự nhận mình quá xui xẻo ta còn có thể làm được cái gì. Hắn lắc đầu ngoài ngoại, nói với vẻ thâm khẩu không chịu nổi, nhưng ý cũng không phải là quá khó hiểu, hắn quyết ý muốn đi. Từ chỉ tình ngơ ngác nhìn hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện, gặp nhau khi trú mưa ở ngọc Phật tử. Gặp nhau ở Kinh Hoa Học Viện Thảo luận về Hoa Cỏ ở Tướng Quốc Tự Giăng lưới ở Vi Sơn Hồ Cứ thấy bao nhiêu lần Hắn cứ hi hay ha ha đùa giỡn Không lúc nào ngừng Chỉ chiếm tiện nghi không bao giờ chịu thua lỗ dáng điệu du côn đó Sớm đã xâm nhập vào lòng nàng Vậy mà ra chiến trường Hắn lại thể hiện ý chí sát đá của đấng Nam Nhi Đến cả người đột quyết Không mảnh như lan sói Cũng phải nhường hắn ba phần Hào hùng và kinh bạc Hai loại tính cách cực đoan thế mà lại xuất hiện trên cùng một người, làm cho người ta vừa yêu thích lại lo sợ. Nàng thật không biết mình thích nửa người nào của hắn đây. Thấy tự chỉ tình nhìn mình đâm đâm, sắc mặt khi hồng khi trắng lúc vui lúc buồn, không biết bị bệnh gì đây. Lâm vãng vinh bội vàng đưa tay lại, coi coi trước mặt nàng. À tự tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Ây chà, nhìn dáng dẻ nàng hình như là trúng gió rồi, mau đưa tay ra đây ta bắt mặt cho. Ngươi trúng gió thì có Từ chỉ tình lùm hắn mặt nóng lên Ta đang suy nghĩ về đề nghị của ngươi Cũng không biết ngươi nói thật hay giả Phải không? Lâm Văn Vinh nhìn thẳng vào mặt nàng cười hát hát Từ tiểu thư ta dạy nàng một mánh nhé Khi người ta nói dối bên tay nhất định sẽ đỏ lên Không tính ta nàng sao tai nàng mà xem Từ chỉ tình vừa vương bàn tay nhỏ bé ra sắp chạm vào tay Đột nhiên bần tỉnh lập tức phì một tiếng <cười> ngươi làm gì thế, dám triêu ta, ngươi mới là đỏ tay đó, mỗi ngày ngươi đều đỏ tay. <cười> Lâm Vãn Vinh nhìn nàng đắc ý cười điểu giả, từ chỉ tình vội vàng cúi đầu, tay đỏ như bị hơ lửa, hai người nhất thời không nói gì, không khí liền trở nên ấm áp. Ngươi sớm viết thư phúc đáp các câu ấy đi. Nhìn hắn cầm chặt bức họa của chư vị phu nhân nơi tai, xem ra có vẻ quyến liếng vô cùng từ chỉ tình buồn bã Nhớ nhung bạc mái đầu, tương tư thấu tâm can. Cảm giác biệt lý là khổ sở nhất, người chớ có phụ lòng những nữ tử này. Lâm Vãng Vinh cười nói, <cười> đương nhiên phải phút đáp rồi, để ta trở về tắm rửa sạch sẽ, sau đó dễ một bộ tranh tả thật giống gửi về nhà, bảo đảm ngưng nhi thích nhất. Hi, <cười> xấu xa. Mặc dù hắn nói chứa đầy hàm ý, nhưng từ tiểu thư cùng ở với hắn đã lâu, nhìn bộ mặt điểu giả của hắn là biết ngay hắn sẽ vẽ ra những cái gì, không khỏi đó bừng mặt quá khẽ hừ một tiếng. Người nói về con đường xuyên qua hẻm núi Hạ Lan Sơn, trốt cuộc là nghe được từ đâu vậy? Lên tiếng bàn về chánh sự, Lâm Vãn Vinh cũng không cười nữa, sắc mặt trở nên nghiêm túc dị thường mà kể ta là nghe từ đâu, từ tiểu thư, ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng có tin ta không? Từ chỉ tình không gật đầu cũng không lắc đầu buồn bã đáp, ta tin ngần nhi. Nhà đầu này nói đầy ẩn ý Long vãn Vinh cười hắc hắc. <cười> Vậy là được rồi, muốn thắng phải chịu nguy hiểm, thu hoạch tỷ lệ với nỗ lực, dưới tình thế này mà con đường này có tồn tại không, chúng ta vẫn phải biến ngựa chết thành ngựa sống. Nếu so với việc chỉ thủ ở đây, đợi người hồ tấn công thì còn tốt hơn nhiều, hơn nữa vạn nhất mà ta tìm được. À, từ chỉ tình sắc mặt tái nhật, các đức lời hắn nói khẽ. Nếu đây là tuyệt lộ thì... À, tuyệt lộ làm vãng vinh ngẩn người, thấy mặt từ tiểu thư đẫm nước mắt, hắn đột nhiên bật cười... Ha, nàng yên tâm ta không có chết được đâu, nhị tiểu thư nhà ta thường nói, người tốt sống không thỏa người xấu mãi ngàn năm, ta rất tin tưởng vào câu này, ta còn sống lâu lắm. thấy hắn tâm ý đã quyết trong nụ cười không hề có chút miễn củng nào, từ chỉ tình trầm mặt hồi lâu cuối cùng cắn trăng trả lời. Được, ta sẽ bẩm báo nguyên soái lệnh cho người lãnh quân từ Đông sang Tây xuyên qua Hạ Lan Sơn tập kích ba ngạn hảo đặc của người Hồ. Lâm Văn Vinh khẽ gạt đầu, trong lòng có cảm giác rất nặng nề. Hành lang xuyên hạ lang sân chỉ tồn tại trong trí nhớ hắn. Đối với những thông lậu này, hắn không hề nắm chắc. Nhưng tình thấy bất ngờ, thiết kỷ độc quyết từng bước tiến tới. Không tới mấy ngày nữa là đại quân đã kéo tới dưới chân núi hạ lang rồi. Kỳ tập ba ngạn hạo đặc là việc ngoài dự đón của mọi người nhất, cũng là một phương pháp hữu hiệu nhất. Đương nhiên song song với nó, đó là việc nguy hiểm vô cùng. Với tốc độ hành quân của người Hồ trước mắt trong vòng 3 ngày chắc sẽ tới trước Hạ Lan Sơn, đại chiến với quân ta, hai hẻm núi thông Nam Bắc sẽ trở thành thành lũy phòng thủ cuối cùng cho Hưng Khánh Phủ, cũng là chướng ngại phòng thủ của quân ta. Ta cam đoan với người, từ khi người Hồ tới dưới chân núi trong vòng 10 ngày, Hạ Lan Sơn tuyệt không thất thủ. Đôi mi thành tố của từ chỉ tình khẽ nhướng lên nói rất kiên định. Có hai hẻm núi hướng Nam Bắc từ chỉ tình phải phân binh ra thủ, không được bỏ qua một đường nào, còn đột quyết thì luôn luôn chủ động có thể tập trung binh lực chọn một nhánh để tấn công, để tranh thủ thời gian cho hắn kỳ tập ba ngạn hạo đặc. Từ chỉ tình phải xuất thân phòng thủ chắc chắn hạ lan Sơn hơn 10 ngày, nếu so với lúc đầu thì kéo dài gấp đôi, có thể tưởng tượng áp lực to lớn như thế nào. Đã tới nước này ngoại trừ gật đầu ra còn có thể nói gì nữa chứâm vẫn Vinh hít một hơi thật sâuả ơn nàng từ tiểu thư từ chỉ tình nước mắt đổ ẩn nói khẽ người đó trước giờ chưa cảm ơn ta cái gì lần này đánh với người hộ bổ tưởng là chuyển của gia đình ngôi sao như sao cũng bắn được làm vẫn Vinh mỉm cười gật đầu <cười> đã như vậy ta bây giờ trở về cho anh trải an bài mọi việc để tranh thủ thời gian sáng mai chúng ta khởiạn thì đầu chữ tình ồn một tiếng không nói gì, Lâm Vãn Vân xoay người bước đi, xem ra muốn ra khỏi doanh trưởng, bỗng nghe từ tiểu thư hô lên, "Lâm Tam!" Lâm Vãn Vân quay đầu, chỉ thấy đôi mắt từ tiểu thư như có một màn sương sớm, mặt đỏ ửng lên, những ngón tay búp măng đưa lên gỡ mũ xuống, lộ ra một mái tóc dài đen ống mực, mượt. mượt mà như dải đẹp nhất giang nam mềm mại chảy dài xuống bờ vai. Da trắng như tuyết, mắt phượng mày liễu môi anh đào, thân người như cành dương liễu mềm mại. Từ chỉ tình mặc bộ quần áo nhà binh mà vẫn trong chất quyến trũ, lại đầm thấm xinh đẹp tuyệt trần. Trong phút chóc như có một làn gió xuân xua tan phong xương nơi đại mạc. À từ tiểu thư, nàng. Lâm Vẫn Vinh liếm liếm đôi môi khu khóc, đứng thẳng người ngây dại. Từ chỉ tình ngựa ngùng, cười khẽ. <cười> đẹp không? À, đẹp, đẹp. Lâm Vãn Vinh ngẩn ngơ gật đầu, Từ Chỉ Tình nhìn hắn nhỏ nhẹ dịu dàng hỏi, Còn nhớ ta nói với ngươi về chuyện tán xa không? <cười> nhớ nhớ! Màng lệ trong mắt Từ Chỉ Tình từ từ dâng lên nàng thì thầm, Ước muốn cả đời của ta, ông trời thả xuống một hạt cát để có được sa mạc tháp khác lập mã kiền. Lại nghe chuyện tán xa này một lần nữa, thật là động lòng người. Nhìn từ tiểu thư cả mặt đầy nước mắt, Lâm Vãng Vinh trề môi ra không nói được một câu nào. Từ chỉ tình đột nhiên ngọt ngào, cười khẽ vô cùng xinh đẹp. Lâm Tam, người hứa với ta một việc được không? À, được, được, được. Lâm Vãng Vinh gật đầu lê lịa. Đừng có nói một việc, cả trăm việc ta cũng hứa. Ta chỉ cần một việc. Từ chỉ tình nhìn hắn chăm chăm hàng mi thật dài, hơi rung rung, những giọt nước mắt lan dài lặng lẽ. Xin người nhớ nhất định phải trở về, bằng không ta mặc bộ quần áo đẹp nhất cho ai nhìn đây, thân hình của ta sẽ trùng ở đâu đây? Nhìn những giọt lệ trong vắt của từ chỉ tình nụ cười xinh đẹp tinh khiết Lâm vãn vinh chết lặng không biết nói gì Trong lòng hắn như hòa vào không khí phiêu phiêu lãng lãng trong phút chốc Đến cả mình cũng quên tốt luôn